Các bạn đang nghe câu chuyện ma Thổi Đèn Tác giả thiên Hạ bá Sướng Tập thứ năm Mộ Hoàng Bị Tử Trường thứ 34 Phiên hiệu số 0 Qua giọng đọc của Nguyễn Thành Tôi ấn tay lên cái rừng đồng sành ngắt Nhưng Ngọc Phỉ Thúy lắc khẽ Chất đồng vốn đã bốc hơi hết trong đất và nước rồi Chất đồng còn lại chỉ bằng một phần mấy thủa ban đầu Thành ra cây giường nhẹ bẫng Cảm giác bên trong rỗng không Căn bản vốn chẳng có gì hết Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi Người Nhật Bản tìm bọn phỉ nề hội đào cây giường cổ này lên Làm gì có chuyện để niêm phong dấu đi Mà chắc chắn là hàng vừa đến tay Đã lập tức mở ra luôn rồi Trong viện nghiên cứu có rất nhiều người đầu tử giờ theo lá gì thư của gây ngắt kia để lại mà đoán Thời điểm xảy ra sự cố trọng đại ấy, vừa khéo đúng lúc bọn phí nơi hội mới vận chuyển cái dương đồng từ trong núi đến chưa được bảo lộc. Tuy vẫn chưa thể xác định nguyên nhân cái chết của những người này có liên quan đến nó hay không, nhưng phần nhiều là khó mà tránh khỏi can hệ. Tuy bên trong tòa nhà mọi thứ đều tĩnh lặng im lìm, bọn hoàng bị tử muốn hại tính mạng của chúng tôi cũng đã bị xử lý. Nhưng nói gì thì nói, chúng tôi vẫn còn phải ở lại đây một thời gian nữa, tuyệt đối không thể qua loa đại khái được. Có lẽ trong cái giường này còn lại đầu mối gì đó Thôi cứ xem cho rõ ràng Để sau này dù có gặp phải thứ gì Thì tâm lý cũng được chuẩn bị sẵn cả rồi Nghe từ đấy tôi bèn không ngăn tuyển béo nữa Để cậu ta mở nắp giường lên Giờ đèn pin chiếu vào bên trong Đúng thật là chẳng có gì cả Thấy dưới đáy giường chỉ còn vương vãi lại một ít mặt gỗ màu đen Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau Chẳng biết nói gì công không đoán nổi rút cuộc đó là cái thứ gì Tuyệt bèo thuận trần đá vắng cây dương đồng sang một bên Chúng tôi còn muốn tiếp tục tìm kiếm trong phòng chiếc đồ này Xem có thuốc men gì không Bèn bảo Đinh Tư Điểm ngồi trên cây dương gỗ gần cửa Nghỉ tạm Lão Dương Bỉ cũng ở lại đó trông chừng cô Lão Dương Bỉ đúng là quá sức cẩn thận Tôi bảo ông hát cho Đinh Tư Điểm tỉnh táo từ lúc nãy Đến giờ ông vẫn còn ngầm ngà hát ư ư không ngừng Trong tiếng hát khàn khàn Cười ngựa trắng Chạy trên bãi cát Tôi không có vợ Em chẳng có chồng Hai người rổ cá cạp lại Hay rổ hay rổ Tôi vào tuyển béo sôi đèn lục lọi Mở hết cái giường này đến cái giường khác Những thứ phát hiện bên trong ấy Toàn bộ đều khiến chúng tôi giật mình kinh ngạc Kỳ lạ nhất Phải kể đến cái cháp gỗ đèn bóng Đựng ở trong một cây giường Trong cháp để một bình thủy tinh Thoạt trông sáng bóng như mới Nhưng xem ra có vẻ là đồ cổ Trong bình đựng một cây đậu lầu to tướng màu xanh Đường kính miệng chỉ bằng khoảng 8cm Còn đường kính của cây đầu lâu kia dễ phải đến gần 30cm hết. Chẳng hiểu làm sao mà nhét lọt vào bên trong được. Lại cũng chẳng thể nào biết được cây bình này Rốt cuộc dùng để làm gì. Lại còn có một vại sành cổ màu đen. Trên thân khắc nhằng nhìn đủ các loại bùa chú cổ của Trung Quốc. Nhìn bên ngoài chẳng có gì đặc biệt. Nhưng được gói bọc cực kỳ cẩn thận. Cứ như là một món bảo vật vô cùng trân quý vậy. Cái vải sành này làm tôi như đến một câu chuyện nghe kể đã lâu. Trước giải phóng, ở Bắc Kinh có một tay buôn đồ cổ Trong một lần về miền quê gom hàng Vô tình mua được cái bình màu đen của một nhà nông dân Chỉ thấy trên thân bình khắc đầy trước chuyện cổ Thoạt trông có vẻ là lời nguyện hay bùa chú gì đó chẳng rõ Món đồ đó nhà chủ đòi giá cũng không cao lắm Thành thử chỉ là tiện tay nhặt thêm trong lúc mua các món hàng khác mà thôi Cái bình cổ này nhìn hết sức đơn giản Chẳng có hoa hòe hoa sói gì Màu sắc đen kìn kịt Đi đại cũng chẳng đoán được. Nhưng tay buôn đồ cổ kia lại rất kết, không nỡ bán đi mà giữ lại làm của riêng để trong nhà đổ nước vào cắm hoa. Một năm nọ trời lạnh đến nỗi giọt nước nhỏ ra liền đông cứng thành băng ngay. Tay buôn đồ cổ kia, gặp lúc bạn buôn bán ti๋ว tít, quyền bằng không đổ hết nước trong bình đi. Đến khi nhớ ra, cứ tưởng cái bình nước ấy chắc phải nứt rạn mất rồi. Ai dè ngày hôm sau về đến nhà xem lại, mới thấy trong sân mấy chỗ có nước Đều đã bị đóng băng hết cả Duy chỉ có nước bên trong cái bình sành đen ngọm đó vẫn không sao Tay buôn đổ cổ lấy làm kỳ lạ Lấy nước đổ vào lần nữa thử nghiệm xem sao Kết quả là để cả ngày vẫn không đóng băng Thậm chí đem ra giữa trời băng tuyết Thỏ tay vào bình Còn cảm thấy nước bên trong không hề có chút hơi lạnh nào Nếu do nước cành nóng trả nóng vào cái bình ấy Cứ ta hổ để cả ngày trời Lúc nào cũng như vừa mới nhắc trên bếp lò ra vậy Từ đó thầy buồn đồ cổ ấy mới biết đó là báu vật cực quý. Nhưng có lần uống say, ông ta chẳng may hất cái bình cổ ấy. Từ trên bàn rơi xuống đất vỡ choàng là mấy mảnh. Mới phát hiện ra chất gốm, cũng chẳng có gì khác với đồ sành sứ thông thường. Chỉ đặc biệt là có thêm một lớp. Nghĩa là cái bình này gồm hai lớp vỏ. Lớp trong khắc hình quỷ công thổi hỏa đồ. Con quỷ mặt mũi dữ tận, răng nanh lẩm trợm đầy mồm. Tay cầm củi, tay cầm quạt thổi lửa nẹt khắc cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ, nét khắc ấy tựa hồ như con người, khó mà điều khắc ra được, chỉ có thể dùng cụm từ quỷ phủ thần công để hình dung mà thôi. Nhưng lúc đó, cũng chẳng ai biết được cái bình cổ ấy rốt cuộc là sản vật của thời đại nào. Thầy bảo về sau có người nói rằng loại đồ vật ngoại chạm phủ chú trong khắc ma quỷ này đều là sản phẩm bí truyền của vùng thần châu ở tương tây, công nghệ đã thất truyền từ xa xưa. Hiện giờ gần như không gặp được món nào còn nguyên vẹn hoàn chỉnh, Có mảnh vỡ chẳng nữa Thì cũng toàn là đào trong các cổ mộ ra cả Thời đó tôi nghe thì nghe vậy Nghĩ chắc cũng chỉ là kiểu chuyện cổ tích về hồ lô báo vậy thôi Giờ tận mắt thấy cái bình sành này Không ngờ rất giống với những gì tả trong câu chuyện ấy Càng chi tiết nhất nhất đều trùng khớp, Xem ra rất nhiều công nghệ và trí tuệ của cổ nhân đã thức truyền Người thời này đúng là chỉ còn biết thán phục mặt thôi Lùng bây giờ, tuy khá là hiếu kỳ Nhưng tôi không nghĩ mấy món cổ vật này có giá trị gì cho lắm Đằng nào thì cũng là tàn dư của chế độ cũ Chỉ xem qua một lượt rồi cất lại Trong lúc đó, tuyên béo bơi ra đường một đống thứ lùng tùng Cờ gãi đầu gãi tài, tạo ý không thu hoạch được gì tuyền béo nhìn đống đồ, lấy làm kỳ quặc, thắc mắc với tôi Chỗ này toàn cất giữ những thứ ly kỳ của quai gì đâu Chẳng ăn được cũng chẳng uống được Giặt mê món vô dụng cả Tôi nói Mấy thứ này dường như đều là trộm trong các cổ mộ già Quá nửa phần là chuyện tốt Do bọn nê hội kia làm rồi Phòng trần có một ít Chắc là của già lục xoát cướp đoạt trong dân gian Dù gì thì cũng là cổ vật Tôi còn phát hiện ra mấy thứ cũ kỹ cổ xưa này Đều có một đặc điểm chung Chắc chắn bọn chúng muốn tìm thứ gì đó rất quan trọng Đó dân có thể là cái dương đồng Chiêu hồn được vẽ trên bức bích họa Trong huyện động mà chúng ta đã thấy Cậu nhìn xem Các thứ đa phần đều được để trong dương đồng, hộp gỗ, thậm chí còn có cả mấy cỗ quan tài bằng đồng. Phòng trần đều bị tưởng lầm là cái dương đồng kia, nên mới đảo lên. Trong đấy chắc là không có thứ gì, chúng ta muốn tìm đâu. Thấy trong phòng chứa đồ chẳng thứ hành được gì, bọn tôi đánh sang chỗ khác tìm thuốc men Lúc này bốn người đều mình mẩy thương tích, lại mệt mỏi dã rời, sắp không nhấc chân lên nổi đến nơi. tuy ai nấy trong lòng như có lửa đốt, nhưng cũng chỉ có thể lấy chậm từng bước một trên hành lang Các tầng trong tòa nhà này đều có cắp điện Nhưng không có điện Chúng tôi không biết những kiến trúc này Vốn dùng nguồn điện nào nữa Và lại thuốc giải độc và thuốc trị thường Cần gấp hơn nhiều Chẳng có thời giờ đâu mà đi tìm thiết bị phát điện Mày có cái đèn pin lúc sáng lúc tịch này Cũng không đến nỗi phải hoàn toàn lần mò trong bóng tối Đính tư điểm nằm vật trên lưng tuyển béo u u mề mề hỏi tôi tòa nhà này Có mà hay không Tôi khuyên cô đừng nên nghĩ ngợi lùng tông Mấy chuyện ma quỷ lúc trước Chẳng đều do hai con hoàng bị tử kia gây ra cả thôi Nói thì nói vậy Nhưng tôi cũng không khỏi trộm giả Tòa nhà này vừa khéo Xây ngay bên dưới cái hang động ở sườn núi kia Nhìn từ phía ngoài Có thể trông thấy ở chỗ dốc núi Có mấy pho tượng thu đá rất lớn Rất giống những gì miêu tả trong truyền thuyết về quỷ nhà môn Mà tương truyền Đó chính là lối vào của quỷ môn quan Nghĩ tới đấy tôi lại liên tưởng đến cái bình cổ màu đen lúc nãy Cảm thấy có một số truyền thuyết không chỉ là lời đồn vô căn cứ Không có lửa thì làm sao có khói được Gọi là quỷ nhà môn Lẽ nào trong cái hàng núi ấy có ma quỷ thật Tôi thầm nhủ Tôi nhận không nên nhắc đến nữa cứ thắc măng có ma quỷ hay không mãi Thì dù không có ma có quỷ Cũng thành ra có cho xem Bên trong tòa nhà Tuy không có ánh sáng Nhưng thiết nghĩ Giờ trời cũng sáng rồi Ban ngày ban mặt lấy đâu ra có ma quỷ Tôi vừa có kiếm lý do để ổn định tinh thần Vừa lục lọi tìm kiếm trong từng phòng một Tòa nhà này có hai tầng ngầm, quy mô tầng dưới lớn hơn tầng trên rất nhiều. Các hành lang đều đánh ký hiệu bằng son đỏ, có lẽ đây thuộc khu vực được bảo mật. Nếu không có những ký hiệu này thì rất dễ lạc đường. Giờ đã vào đến khu vực hạch tâm của toàn bộ viện nghiên cứu, cứu được binh tư điểm hay không đều phải dựa vào đây cả. Chúng tôi chỉ còn cách triển khai tìm kiếm theo phương thức giải thảm. Tôi vẫn còn một số thắc mắc chưa giải được. Quân Nhật xây dựng cơ sở nghiên cứu bí mật quy mô lớn thế này. Sợ rằng không đơn giản chỉ nghiên cứu Chất độc và vi khuẩn Trong đây e là còn những bí mật Và hạng mục nghiên cứu kinh ngợi hơn nữa Có điều những sự việc này Thật quá phức tạp Và lại chúng tôi mới chỉ thấy được Một phần nổi của tảng băng chìm, Căn bản là không có đầu mối gì cả Càng nghĩ sâu lại càng thấy đau đầu Tựa như có rất nhiều rất nhiều Những con sâu nhỏ Bỏ lúc nhúc cắn lung tung bên trong vậy Tôi cứ vừa đi vừa nghĩ miền man, Bật rằng đã cùng ba người kia Đi đến cuối một lối đi rộng rãi Thấy có một cánh cửa lớn hình tròn Bên trên có vẽ một số không Màu đỏ rất chói mắt Cửa sắt chỉ khép hờ chứ không khóa Cánh cửa này khác hẳn những cánh cửa chúng tôi thấy ở quanh đây Các phòng dưới tầng hầm này Có lớn có nhỏ Mục đích sử dụng cũng có khác nhau Dọc đường vừa đi vừa kiểm tra xem xét Tôi thấy gần như là không có quy luật gì hết Tôi giờ đèn pin quét một lượt vào bên trong Chỉ thấy tối om, Có vẻ như rất sâu Không gian còn lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều Tôi quyết định vào xem thử Nhưng tình hình bên trong chưa rõ ràng Không biết có nguy hiểm gì hay không Bên bảo tuyệt béo đứng ở ngoài cửa tiếp ứng Để tôi một mình vào thăm dò Vết thường của tuyệt béo lại đau nhói Cậu ta ôm cổ bảo tôi Ê, Cậu còn cơ động được có một cánh tay thôi mà Vẫn muốn theo chủ nghĩa anh hùng ca nhân phòng Phải biết sức mạnh tập thể mới là vô địch chưa Tôi thấy hai chúng ta nên cùng vào Để bác giả ở đây chăm sóc tư điện Chẳng chả có gì đang lo cả đời Từ lúc ở bên ngoài vào đến đây Tuy đã gặp vô số sắc chết Nhưng không thấy nguy hiểm gì Đằng sau cánh cửa số không này Và nhận có gì bất chắc Với tình trạng của chúng tôi lúc này Thật sự không thể nào ứng phó nổi Nếu tuyển béo một mình vào trong Cậu ta buộc trà buộc chộp như thế Lại càng nguy hiểm hơn Để tôi và cậu ta tiếp ứng cho nhau Có lẽ tương đối ổn thỏa Vì vậy tôi nghĩ ngợi dây lát Rồi gật đầu đồng ý Chúng tôi đưa bảo đào khẳng hì cho lão dương bỉ, Dặn ông để ý đinh tư điểm Bên trong bất luận có xảy ra chuyện gì Cũng đừng tiến vào Chúng tôi cũng không đi quá xa thăm dò tình hình xong Sẽ lập tức trở ra Sau đó tôi cầm cái vỏ đào Tuyên béo cầm khẩu súng bọc họt còn hai viên đạn Kéo cửa sắt Một trước một sau tiến vào Vừa đặt chân vào Cảm giác bên dưới mềm mềm Giờ đèn pin chiếu xuống Thế bên dưới quả nhìn không phải nền xi măng Mà phủ đầy một lớp bùn màu đỏ Tôi cầm vỏ đào chọc chọc mấy cái Lớp lần quá dày Nên không chọc xuống đáy được Bề mặt cũng không bằng phẳng Mà thành từng rãnh từng rãnh hơi giống ruộng trồng rau Bên trong vừa ẩm vừa lạnh Hơn nữa trong không khí Hình như có rất nhiều tạp chất Tùy hít thở không cảm thấy gì Nhưng làm lệch cả cột sáng của ngọn đèn pin Phạm vi chiếu sáng rút ngắn lại chỉ còn hơn một nửa Bóng tối tựa như sắp nuốt trọn toàn bộ ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn. Chúng tôi không dám tùy tiện đi vào sầu bên trong, chỉ men theo cánh cửa sắt có ký hiệu số 0, lần dò đến sát tường. Điều nằm ngoài dự liệu của tôi là, vách tường ở đây toàn bộ bằng gạch đất, hơn nữa lại nối liền với nhau thành một mái vòng, tạo thành một gian hầm cao ở giữa, thấp ở hai bên, hình dáng khá giống với nhà hầm ở khu vực cao nguyên Hoàng Thổ. Tôi vào tiền béo đoán đây có lẽ là kho chứa giàu của bọn Nhật, Nhưng nghĩ kỹ ra, lại thấy có gì đó không ổn Trên bề mặt vách tường có rất nhiều mấu ngổ lên Nối thành một mạng Giống như có người lấy bùn đất Chét lên tường làm gì đó Xem tới đây Tôi đoán cũng chẳng tìm được thuốc men gì rồi Chỗ này có vẻ cũng chẳng phải đất lạnh Có trời mới biết để làm trò quỷ quái gì Chỉ bằng quay lại rồi nghĩ cách đi chỗ khác tìm còn hơn Tôi vào tiền béo đang định rút ra Đột nhiên cảm thấy trên đầu có tiếng động Một cơn gió lạnh ập tới chúng tôi vội cúi giạp đầu tránh, trong cột sáng ngắn ngủn của ngọn đèn pin chỉ thấy một bóng người trắng toát từ trên trần nhà buông thõng đầu xuống, cũng chẳng nhìn rõ chân của người đó mọc ở nơi nào, chỉ có hai cánh tay và cái đầu treo ngược ngay trước mặt chúng tôi, Đồng đưa có lại như muốn vươn tay giạt chộp. tôi và tiền béo vội cùng lấy vỏ đào chặn vào đầu đối phương để dí lên tường. Đèn công minh trước ngực Vừa khéo chiếu đúng vào mặt kẻ ấy Gần mặt ấy chắc chắn Không thể nào thuộc về người sống được Trắng một cách lạ lùng Và lại còn cô héo đến độ Bắt đầu hõm vào Mong tay dài uốn cong, Dùng lên khẽ khẽ từng chập một Người chết treo thì chúng tôi gặp rồi Nhưng người chết treo lộn ngừng Cắm đầu xuống đất thế này Thì tôi chưa từng gặp bao giờ Cái sạc ấy chỉ lộ nửa thân trên Khắp người dính đầy bùn đất Trông như thể vừa mới bỏ ra khỏi mộ Mũi vào miệng gần như đã thối giữa Cầm rộng mất một miếng lớn Chỗ trắng trắng trên mặt toàn là ròi bọ Duy chỉ đôi mắt là vẫn có thần Nhưng đôi mắt ấy không phải là của người sống Đôi mắt người chết này không chuyển động Tuy có lóe lên dưới ánh đèn Nhưng ánh mắt đỡ đẫn Nhìn chằm chằm vào chúng tôi Tôi vào tiền béo giật bắn cả mình Tôi vào tiền béo giật bắn cả mình Tuy bắp chân cả hai đều sắp nhũn ra đi nơi Nhưng vẫn nghiến răng dùng bỏ đào kìchăn đầu của cái sắt treo ngược ấy lên tường trong cơn hoảng loạn tuy béo bị rút rúng bắn tôi vừa nhìn chăm chăm vào đôi mắt tử thi vừa cuốn cuộn quát cậu ta mau mau nhìn thẳng vào mắt nó tuyệt đối không được chớp mắt